Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vô cùng tàn bão đang nhìn chậm chậm vào hắn, dầm chậm xuống. Đừng để mấy ngón tay tấy máy của cậu khiến chúng ta phải chết không được toàn thây. Lý Minh nghe thích như vậy thì mặt của hắn bây giờ đã không còn cắt một giọt máu. Thầy bà buồn cánh tay rồi quay lưng lại cắt dầm nói. Người có biết đây là nhà của ai không? Nghe câu hỏi Lý Minh lắc đầu ra vẻ không biết thì bà mỉm cười rồi mới nói. Đây là nhà của một tu sĩ người Trung Quốc. Trong đây có không ít pháp dược, độc dược và những cái bẫy có thể giết người mà không để lại một dấu vết. Những tu sĩ này âm hiểu nhất là làm bẫy, lập trận. Cho nên ta mong cậu đừng vì tò mò mà đụng vào những thứ trong căn nhà này. Thế bà nói đến đây thì lão thở ra một hơi mắt nhìn lên trần nhà một lúc như là nhớ ra điều gì. Bất giác lão liền hỏi. Lý Minh Ta nghe hai người bọn nó nói là cậu có một đứa em gái. Lý Minh nghe thấy câu hỏi này thì đứng xứng lại một chút rồi hắn nói. Đúng vậy, nhưng tôi bây giờ không biết nó ở đâu. Cậu có sinh thần bắt tự của nó hay không? Ta sẽ tìm nó giúp cậu. Nhưng mà ta nghĩ nếu như nó đi chung với thằng Nam thì mọi chuyện sẽ không khả thi. Lý Minh nghe vậy trong lòng cũng vui mừng vội nói. Nếu như có thể ít nhất tôi cũng biết được nó đang bên cạnh ai. Thế bà nghe thấy vậy thì lão chấm tư một lát rồi thở ra một hơi nhìn qua phía của Lý Minh gật đầu. Nếu như ta không tìm sẽ được có thể phán đoán em gái của ngươi đang cùng với một đệ tử của ta đang ở chung một chỗ, sẽ có phương hướng để truy tìm ngươi đi theo ta. Lão ta đứng dậy kết bước ra ngoài đi tới bên cạnh cây bản lễ trước nhà, thì thấy toàn bộ đều đắt đổ, chỉ còn lại chiếc lư hương còn giữ nguyên trạng ban đầu. Lão âm thầm thở dài trong lòng biết là tối đêm qua mình đã làm phép lập trận để lộ ra vị trí cho nên những kẻ tu luyện ở vùng Tây Bắc mới biết mà đưa binh đến đây để phá lão. Hắc Ngao lúc này cũng mới chạy về trên người ướt như là chuột lột. Thầy ba vừa thấy Hắc Ngao nhẹ đầu gật hài lòng. Mày về đúng lúc lắm ở lại đây trợ trận cho tao. Lão nói dứt câu thì Hắc Ngao hút lên một tiếng dài rồi đi đến bên cạnh bản lễ. Hướng mắt phía trước, dáng vẻ vô cùng uy nghiêm dữ tợn. Thầy ba nhìn con chó đen rồi quay qua nhìn Lý Minh, đưa cho ta sinh thần bát tự của em gái ngươi. Sau khi Lý Minh đi cho thầy ba sinh thần bát tự của em gái mình, lão lấy ra một bó nhang giống như lần lúc nam cắm mấy cây nhang ở trong nhà hắn. Lão đưa đốt lên 8 cây, cắm ra bốn hướng khác nhau, còn ba cây cắm vào trong lưu hương. Một cây còn lại thì lão nắm trong tay miệng lầm dầm một thứ ngôn ngữ xa lạ. Lão đọc một chàng dài như là đọc sứ vậy Bốn chân nhàng cắm ở bốn hướng tắt một. ba cây nhàng trong lư hương đột nhiên bốc cháy lên vừng vực. Cho đến khi chỉ còn lại chân là còn nguyên vẹn. Thế bà nhìn xung quanh, lá bước tới cây nhàng đã tắt chính ở hướng tây. Ông rút lên cây nhàng tí nó chỉ còn gần một phần nửa. Chân mày từ từ cao lại miệng lầm bẩm tự nói. Tại sao lại như thế này được chứ? Thầy bà lấy từ trong tay nải ra cây roi, quay vào bên trong lão đá cho tiên béo một cái mà nói lớn. Dậy, mày ngủ từ đêm qua đến giờ còn chưa có đủ sao, mà không còn thời gian nữa đâu, còn đi cứu thằng Nam. Hoàng lúc này nó mới từ từ mở mắt ra, thấy thể bà ba trước mặt, của tay qua nằm lăn lại định ngủ tiếp, thì lão đưa một roi đến quất xuống một cái. Tiên béo rút lên một tiếng đau đớn, Lần qua lần lại giết đất mấy vòng mới tỉnh dậy Mắt nhìn xung quanh rồi nhìn thấy vẻ mặt thông tờn của lão sư miệng lắp bắt Lão sư sao người lại ở đây Mày còn ở đó sao những cái gì nữa mau đi theo tao qua nơi này Thế bà cất bước đỉnh sang ngoài Lý Minh bây giờ mới bước vào bên trong Nhìn Hoàng còn đang sợ mông Vẻ mặt vô cùng thống khổ Hắn thấy vậy thì cười cười Đưa tay cho tôi chúng ta đi Hoàng đưa tay ra đứng dậy mắt nhìn xung quanh căn nhà Hắn lắc đầu mấy cái rồi mới quay qua Lý Minh mà nói Lý Minh tại sao anh còn ở đây Vậy còn thằng Nam đâu Sau khi nghe Lý Minh thuật lại Khi mà cả hai bị bắt trong thôn để thiêu sống Rồi đến sự việc sư phụ của hắn làm phép Tìm ra được phương hướng của em gái hắn và thằng Nam đang ở Thì Hoàng mới hiểu rõ Thế ba lúc nãy bên ngoài đã bắt đầu kêu lên Chuẩn bị mau lên không có nhiều thời gian đâu." Hoàng Việt Lý Minh nghe tiếng của lão thì cũng lập tức chạy ra ngoài, bà thấy bà Thế cả hai thằng đã xa, mới trầm lên cây nhàng lúc nãy mà lão rút lên, rồi cất bước đi về phía tây. Ở... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net